phó cạo hoàn toàn tán thành ý kiến của cha thứ, bác thấy cha là một nhà tu hành chân chính và biết trọng chân lý. Hai người tiếp tục kiểm tra. bác phó cạo lấy một quyển nhan đề là Panmiren Oliva, bên cạnh đó là quyển Panmiren nước anh cát lợi. Thoạt nhìn thì cha thứ nói ngay, hãy đem anh Oliva này nghiền cho nát, rồi đốt tới khi không còn tí cho nào. trái lại phải giữ và bảo quản thật tốt cuốn panberin nước Anh cát lợi. Coi nó như một tác phẩm có một không hai. Phải đóng cho nó một cái hộp quý như cái hộp mà Alejandro đã tìm thấy trong đống di vật của Dario. Và sau đó dùng để đựng những tác phẩm của thi hào Omero. Bác Phó, cuốn sách này có hai ưu điểm. Một là bản thân nó rất hay. Hai là theo người ta đồn cuốn sách do một ông vua Bồ Đào Nha có tài viết. tất cả những câu chuyện ở lâu đài miragundra đều rất hấp dẫn viết có kỹ xảo những câu đối thoại lịch sự rõ ràng thông minh rất thích hợp với tính cách của từng nhân vật theo tôi chỉ có quyển này và quyển abric nước đáng được sống còn tất cả những cuốn khác thì phải chết không lôi thôi gì hết thế ý kiến bác thì ra sao không đâu ông bạn ạ bác phó cạo đáp vì cuốn don Bilianic. Tôi đang cầm đây là một cuốn nổi tiếng. Cuốn này cần lấy đại hoàng để chữa phần 2, phần 3 và phần 4 của nó vì trong đó có nhiều mật đắng quá. Ngoài ra, cũng cần tước bớt câu chuyện ở lâu đài pha và những chuyện bậy bạ khác. Ta sẽ gia hạn cho nó một thời gian để sửa chữa. Sau đó sẽ khoan hồng hoặc là trị tội. Trong khi chờ đợi, bác hãy tạm mang về nhà Nhưng mà chớ cho ai đọc. Xin đồng ý ạ. Tới đây, cha sứ bảo bà quản gia vứt hết những pho sách lớn ra sân, vì ông chẳng còn sức kiểm tra nữa. Bà này sốt sáng làm ngay, vì đối với bà, thật không có việc nào thích thú hơn là đốt hết cả đống sách. Bà ôm 7-8 quyển một lúc vứt ra sân. Vì quá ôm đồm, có một quyển rớt ngay cạnh chân bác phó cảo. Bác nhặt lên xem thì thấy đề... Chuyện hiệp sĩ chứa xanh Tirante en Blanco. Cha sứ vội kêu lên. Ôi, phúc đức quá, Tirante en Blanco đó à? Đưa đây cho tôi. Trong này chứa cả một kho chuyện rất ly kỳ, lý thú. Nào là chuyện hiệp sĩ dũng cảm Don Kirillason de Montalban. Chuyện em chàng là Thomas de Montalban và hiệp sĩ Fonseca. Nào là chuyện hiệp sĩ Tirante đánh nhau với con chó dữ tợn. Nào là những nét sắc sảo của cô hầu tên gọi là sự khoái lạc của đời tôi? Những mối tình và những mưu mẹo của bà quả phụ Reposada? Lại nào là chuyện bà hoàng hậu mê anh kỵ sĩ theo hầu Ippolito? Xin nói thật với bác rằng, về mặt văn phong, đây là quyển sách hay nhất. Trong này, tác giả tả các hiệp sĩ ăn ngủ như thế nào? Họ chết và làm di trúc trước khi chết ra sao? Và còn bao nhiêu chuyện nữa... mà những sách kiếm hiệp khác không có tuy nhiên á tác giả của nó đáng phải tội tào dịch tức là tội nhân phải trèo chiến thuyền của nhà vua suốt đời vì đã viết những chuyện quá ngớ ngẩn bác ấy bác ấy mang về mà đọc và sẽ thấy lời tôi nói không sai dạ xin vâng ạ bác phó cạo đáp thế còn những cuốn sách nhỏ này thì sao chắc không phải là sách kiếm hiệp đâu mà là thơ đấy nói rồi, cha sứ mở một quyển ra xem, đó là nữ thần Diana của Jorge de Montemayor. Nghĩ rằng những quyển khác cũng cùng loại này, ông nói. Những quyển này không đáng phải đốt vì không có hại và sẽ không bao giờ có hại như sách kiếm hiệp. Loại sách này có nội dung tốt, không đầu độc ai cả. Ít chết, cô cháu gái lên tiếng, xin ngài hãy ra lệnh đốt tất. À, vì một khi cậu cháu khỏi bệnh hiệp sĩ giang hồ mà lại đọc những quyển này, Ngài sẽ cao hứng đóng vai chăn cừu, đi lang thang khắp rừng núi, vừa hát vừa thổi sáo thì thật là quá tội. Hoặc giả ngài trở thành thi sĩ lại càng chết, vì cháu nghe nói đó là một bệnh không chữa được và lại hay lây. Ờ, còn bé này nói phải, cha xứ đáp, tốt hơn hết là tránh chồng bạn ta từ nay về sau khỏi bị cám dỗ Còn về quyển nữ thần Diana của Montemayor, tôi có ý kiến là, Không nên đốt vì đó là quyền xuất sắc nhất trong loại này. Tuy nhiên, phải cắt đoạn nói về mụ pháp sư Felicia và nước thần, bỏ hầu hết những câu thơ, chỉ giữ lại phần văn xuôi thôi. Quyền tiếp theo là nữ thần Diana thứ hai của San Martino và quyền của Hintpolo. Nhan đề thì giống như quyền trên. Hãy vứt! Vứt San Martino ra sân cho nó làm bạn với đám bị kết án tử hình. Còn quyền của Hintpolo... thì phải giữ gìn cẩn thận. Thôi, ta làm tiếp đi. Bác phó ta nhanh tay lên kẻo muộn rồi. Bác phó cạo giở một quyển khác và nói. Đây là 10 tập sách về tình yêu của nàng Fortuna, của nhà thơ ở đảo Shagdina, tên là Antonio de Frasso. Tôi xin lấy danh dự của một nhà tu hành mà nói rằng, từ ngày có thần Apollo, có các thi thần và các nhà thơ chưa có quyền nào lý thú và ly kỳ như quyền này đây là quyền hay nhất có một không hai trong loại ai chưa đọc nó có thể coi như chưa được đọc một quyển sách hay bao giờ bác bác đưa đây cho tôi được quyển này tôi còn thích hơn được ai cho một cái áo thầy tu mua tận florencia cha xứ để riêng cuốn sách sang một bên với một vẻ khoái chí bác phó cạo làm tiếp đây là chàng chăn cừu ở iberia Những nữ thần ở Anarich và phương thuốc chữa bệnh ghen. Tốt hơn hết là hãy đưa cả pho bà quản ra xét xử. Và xin đừng có hỏi tôi tại sao, vì sẽ không bao giờ giải đáp xong. Đây là chàng chăn cừu Philida. Không phải chàng chăn cừu, mà là một đình thần khôn ngoan. Hãy giữ lại và coi đó là một báu vật. Quyển sách to này nhanh đề là Bảo tàng thi ca. À, Giá nó không nhiều thơ ca như vậy, chắc sẽ có giá trị hơn vì bên cạnh những bài rất hay có một bài dở quá cần phải tước bỏ đi. Nhưng thôi, ta cứ giữ lại vì tác giả là một người bạn của tôi. Vả chăng ông ta đã từng có những tác phẩm hay hơn nhiều? Đây là cuốn ca sĩ của Lopez Maldonado. Tác giả của nó là bạn thân của tôi. Khi ông ta ngâm những bài thơ do chính mình sáng tác, ai nghe cũng phải mê. giọng rất ấm và êm tai. Những bài ca mục đồng hơi dài một chút, nhưng cái gì hay thì không sợ thừa. Hãy giữ lại Nhưng kìa quyển gì ở bên cạnh thế kia Đó là La Galatea của Miguel de Cervantes À, ông Cervantes này là một người bạn cố chi của tôi đó. Ông ta viết về những nỗi bất hạnh của người đời hay hơn là làm thơ. Trong cuốn này ông ta có ý đồ tốt Nhưng ông đặt vấn đề ra rồi chẳng giải quyết gì cả. Cần chờ đọc phần 2 mà tác giả đã hứa là sẽ cho ra mắt. Có lẽ sau khi sửa sai, ông ta sẽ được độc giả tha thứ. Trong khi chờ đợi, bác hãy mang về cất kỹ ở nhà đi. Rất vui lòng ạ. Còn đây là ba cuốn khác đi cùng với nhau. là Araquana của Don Alonso de Erysia. là của Juan Frufo, bồi thẩm tỉnh Córdoba và En Monserrato của Cristobal de Viruet, thi sĩ tỉnh Valencia. Đó cả ba đều là những thiên anh hùng ca tuyệt tác bằng tiếng Tây Ban Nha có thể đỏ với những tác phẩm nổi tiếng nhất của nước Ý đại lợi. Hãy giữ lại, giữ lại và coi đó như những viên ngọc trong kho tàng thơ ca của Tây Ban Nha. lúc này cha xứ đã thấy mệt muốn đốt tất cả đống sách còn lại không cần xem xét gì nữa nhưng bác phóng cạo lại đưa cho một quyển khác nhan đề là nàng angelica khóc vợ trông thấy cha xứ vội nói tôi tôi cũng sẽ khóc nếu phải ra lệnh đốt quyển này tác giả là một trong nhà thi hào nổi tiếng nhất không những ở tây ban nha mà trên khắp toàn cầu ngoài ra ông ta còn thành công lớn trong việc dịch một số thơ ngụ ngôn của ovidio tới đây thì bỗng thấy don quixote kêu to lại đây hợi các hiệp sĩ dũng cảm đến lúc đã đến lúc ta phải tỏ rõ sức mạnh của những cánh tay dũng cảm kẻo bọn đình thần sắp thắng cuộc rồi mọi người đành bỏ giờ cuộc kiểm tra chạy vội tới và nghe đâu cả những tác phẩm của luis de avila còn nằm trong đống sách chưa ai kịp xem như la carolia và leon nước tây ban nha ca những chiến công của Hoàng đế đều bị thui sạch. Nếu cha sứ còn thời giờ xem xét, có lẽ thì chúng không đến nỗi phải chịu một hình phạt quá nặng nề như vậy. Tới nơi, mọi người thấy Don Quixote đang đứng dưới đất, tỉnh như sáo, mồm hò hét huyên thuyên, tay cầm giáo phang loạn xạ. Họ vội ôm ghi lấy chàng dìu lên giường. Sau khi đã trở lại bình tĩnh hơn, Don Quixote quay sang nói với cha sứ. Thưa Đức Tổng giám mục Tupin, thật vô cùng nhục nhã. Chúng tôi gồm 12 vị lão thần đã chiếm phần thắng trong ba ngày hôm nay. Bây giờ phải chịu thua bọn hiệp sĩ trong chiều. Đức Thượng Đế biến rủi thành may, cha sứ nói. Hôm nay bại thì mai sẽ thắng. Xin Ngài hãy bình tâm và chăm lo sức khỏe, vì hình như Ngài mệt nhọc lắm và bị thương. Đầu có, tôi chỉ đau ê e ẩm cả người vì bị tên Rodan bất giống đánh bằng cây sồi. Chẳng qua hắn ta tức tối thấy tôi là một địch thủ đáng gườm. Nhưng tôi sẽ không phải là Renaldo de Montaban. Nếu sau khi bình phục, tôi không trị được nó mặc dù nó được pháp luật che chở. Bây giờ, hãy cho tôi ăn, vì đó là điều quan trọng nhất trong lúc này. Còn việc trả thù... Là việc của tôi. Ăn xong, Don Quixote lại lăn ra ngủ khiến ai cũng phải kinh ngạc về sự điên rồ của chàng. Đêm hôm đó, bà quản gia đốt hết đống sách ngoài sân và cả đống sách trong nhà. Trong đó có những quyển đáng được lưu lại mãi mãi. Chẳng qua tại số phận của chúng như vậy và cũng do sự lười biếng của người kiểm tra, Âu cũng là quyết làm cam chịu. Để triệt bệnh điên rồ của Don Quixote, Cha sứ và bác phó cạo bàn nhau xây tường bít cửa phòng sách để một khi Don Quixote tỉnh dậy sẽ không tìm ra. Nghĩa là muốn trừ hậu quả thì phải triệt bỏ nguyên nhân. Lúc đó sẽ nói với chàng là có một pháp sư đã mang đi mất cả sách lẫn phòng. Việc xây kín phòng sách được tiến hành ngay. Hai ngày sau, Don Quixote mới dậy Việc đầu tiên của chàng là đi thăm thú kho sách. Không thấy phòng sách đâu, chàng cứ quanh quẩn tìm kiếm. Đến chỗ trước kia có cái cửa vào phòng, chàng lấy tay sờ soạng nhìn ngang nhìn ngửa, chẳng nói chẳng rằng. Tìm mãi chẳng được, chàng mới hỏi bà quản xa phòng sách ở chỗ nào. Đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, bà này đáp. Ông chủ tìm phòng sách nào kia? Chả còn phòng sách nào, và cũng chả còn sách vở gì trong nhà này nữa. Quỷ tha đi hết rồi. Không phải quỷ đâu cậu à, của cháu gái nói, mà là một lão pháp sư đấy. Ngay đêm hôm sau khi cậu ra đi, thì lão ta cưỡi rắn từ trên mây xuống vào phòng sách làm gì chả biết. Lát sau, thấy lão từ mái nhà bay vút lên trời, còn trong nhà thì khói um. Khi bà quản ra và cháu chạy vào xem sự tình ra sao, thì chá thấy sách vào phòng đâu nữa. Nhưng chúng cháu nhớ rất rõ là lúc lão già độc ác ra đi, hắn nói to rằng vì có tư thù với chủ nhân kho sách, nên hắn đến đây để gây những tai hại mà rồi mọi người sẽ thấy hắn còn xưng danh là pháp sư muñaton freestone chứ Đôi khi Hồ Tề chữa lại cũng chẳng biết là freestone hay là freestone nữa bà quản gia đáp chỉ nhớ tên hắn ta tận cùng bằng bằng tôn à ra thế lão pháp sư tài giỏi đó là kẻ tử thù của ta hắn thủ ghét ta Vì hắn có phép đoán được rằng một ngày kia, ta sẽ đánh bại một hiệp sĩ con cưng của hắn mà hắn không làm gì nổi. Vì vậy, hắn muốn gây khó khăn cho ta. Nhưng ta truyền đời cho hắn rằng hắn không thể cưỡng lại hoặc là trốn tránh ý trời. Dạ chắc là như vậy, cô cháu nói. Nhưng thưa cậu, có ai bắt cậu mua dây buộc vào mình đâu? Cậu cứ ngồi mà sống yên ổn có hơn là đi khắp thiên hạ nhúng tay vào những chuyện gai góc không? Cậu cũng chẳng lạ gì câu tục ngữ nói rằng, xén lâm cừu chẳng thấy, chỉ thấy bị gọt đầu. Ôi, cháu ta nghĩ sai quá. Trước khi người ta gọt đầu ta, thì ta đã cạo và vặt trụi râu những kẻ dám đụng đến một sợi tóc của ta rồi. Thế đôn kiêu nổi nóng, bà quản ra và cô cháu không cãi nữa. Trong vòng nửa tháng trời, đôn tê nằm nhà. thái độ rất bình thản không hề tỏ ra ý muốn lặp lại những hành động điên rồ trước kia nhưng trong khi chuyện trò với cha xứ và bác phó cạo chàng vẫn cho rằng cần phải có những hiệp sĩ giang hồ trên đời này và phải làm sống lại nghề hiệp sĩ đó cha xứ thì có lúc phản đối có lúc làm ra vẻ tán thành cốt để dần dần thuyết phục bạn trong khi đó don quixote lân la rủ một bác thợ cày ở gần nhà bác này là một người lương thiện Nếu như ta có thể dùng danh từ này đối với một người nghèo, nhưng phải một tội là kém thông minh. Trước những lời dỗ ngon dỗ ngọt của Don Quixote, cuối cùng bác nhận đi làm giám mã cho chàng. Chẳng hạn, Don Quixote bảo bác hãy sẵn sàng từ biệt những đống sơm dạ mà đi theo chàng, vì có thể trong một cuộc phiêu lưu mạo hiểm nào đó, chàng sẽ chiếm được một hòn đảo và sẽ trao cho bác cai trị. Bị những lời hứa hẹn tốt đẹp cám dỗ, Sancho Panza, tên của bác thợ cày, bỏ cả vợ con nhà cửa đi làm giám mã trong láng giềng. Để chuẩn bị cho chuyến đi, Don Quixote nhặt nhạnh tiền nông bán cái này cầm cái khác bằng một giá rẻ mạt, cuối cùng cũng được một món kha khá. Sau khi mượn được cái khiên của một người bạn, sửa sang lại chiếc mũ mẹp, chàng báo ngay giờ ra đi cho giám mã Sancho Panza để bác cũng chuẩn bị những thứ cần thiết. đặc biệt là Don Quixote căn dặn bác và mang theo một cái túi hai ngăn. Bác dám mã hứa là sẽ chu tất. Ngoài ra vì không quen đi bộ, bác muốn mang cả lửa nữa, một con lừa rất hay. Nghe nói mang lửa, Don Quixote hơi suy nghĩ. Chàng cố nhớ xem có hiệp sĩ giang hồ nào để dám mã cưỡi lửa không, nhưng mà không thấy. Tuy vậy, chàng cũng đồng ý cho Sancho Panza mang lừa. Định bụng nếu sau đây đánh bại được một hiệp sĩ lão sược nào, chàng sẽ lấy ngựa của y cho bác cưỡi được đàng hoàng hơn. Chàng còn mang theo cả Sammy và một số vật dụng khác theo lời khuyên của lão chủ quán. Thế rồi, sau khi đã thu xếp xong xuôi, một đêm hai người ra đi không một ai hay biết. Vì Sancho Panza không từ biệt vợ con, còn Don Quixote cũng chẳng dặn dò gì bà quản gia và cô cháu gái. Họ đi hối hả suốt đêm, và đến sáng hôm sau, hai người mới chắc chắn là dù có ai tìm thì cũng không thấy họ được. Ngồi trên lưng lừa với cái túi hai ngăn và bầu rượu, trông Sancho Panza như một lão trưởng. Vừa đi, bác vừa mong mỏi chóng được làm thống đốc một hòn đảo như chủ đã hứa. Don Quixote vẫn theo con đường đã đi lần trước, nghĩa là qua cánh đồng Muthien. Nhưng chuyến đi lần này không đến nỗi vất vả lắm. Vì ánh nắng buổi sáng chiếu chênh trách không làm chàng biệt nhọc. Sancho Panza mở đầu câu chuyện. Thưa ngài hiệp sĩ Giang Hồ, xin ngài chớ quên hòn đảo ngài đã hứa cho tôi. Dù nó rộng lớn đến đâu, tôi cũng cai trị được. Này, anh bạn Sancho Panza, anh phải biết rằng xưa kia, những hiệp sĩ Giang Hồ thường có tục lệ phong cho giám mã cai trị các hòn đảo và các vương quốc mà họ chiếm được. Về phần ta, Ta quyết không để mất một tục lệ hay ho như vậy. Ta còn định làm hơn thế nữa kia. Nhiều hiệp sĩ cho tới khi giá mã của họ gần kề miệng lỗ không còn sức phục vụ mới phong cho họ chức bá tước hoặc quá lắm là hầu tước và chỉ cho họ cai quản một cái thung lũng hay một tỉnh nhỏ mà thôi. Nếu như thầy trò của ta còn sống mà đi với nhau, có thể chỉ trong sáu ngày ta sẽ chiếm được một vương quốc lớn gồm nhiều vương quốc nhỏ. Khi đó, ta sẽ cho anh cai trị ngay một phương quốc. Anh cũng chớ lấy thế làm lạ. Đó chỉ là những chuyện bình thường đối với nghị hệt sĩ. Ta còn có thể dễ dàng cho anh nhiều hơn cả điều ta đã hứa. Dặn hiếu như vậy, một khi tôi lên làm vua do một phép kỳ lạ nào đó như ngài nói, buôn ở nhà tôi là Huanang Wittierich sẽ thành hoàng hậu và các con của tôi là hoàng tử và công chúa cả ư. cho sao ai dám nghi ngờ nào thưa tôi ạ vì tôi nghĩ rằng dù trời có mưa xuống bao nhiêu mũ miệng cũng chẳng có cái nào vừa đầu vợ của tôi à. xin thưa với ngài rằng mụ ta không đáng giá hai xu thì bảo làm hoàng hậu thế nào được làm làm bà bá tước cũng đã là quá lắm rồi ạ nếu như được chúa phù hộ sancho hãy trông nhờ thượng đế người sẽ dành cho vợ anh một địa vị thích hợp còn anh cũng chớ quá tự hạ mình không dám nhận chức thống đốc thưa ngài tôi không dám thế nữa và chăng có một ông chủ tốt bụng như ngài tôi tin chắc sẽ được xếp đặt đúng nơi đúng chỗ và sẽ gánh vác được công việc ạ chợt hai thầy trò thấy có ba bốn chục chiếc cối xay gió ở giữa đồng donquixote bèn nói với sám mã à Vận may run rủi khiến cho sự nghiệp của chúng ta tốt đẹp quá sự mong muốn đây. Này, anh bạn Sancho Panza, anh có trông thấy mấy chục tên khổng lồ hung tợn kia không? Để ta sông ra kết liễu đời chúng. vững chiến lợi phẩm thu được, chúng ta sẽ trở nên giàu sang phú quý. Đây là một cuộc chiến đấu chính đáng quét sạch cái giống xấu xa này khỏi trái đất là phụng sự chúa đó. Những tên khổng lồ nào kia Trungansa hỏi những tên mà anh nhìn thấy ở trước mặt kia kìa cánh tay chúng rất dài có cái tới gần hai dặm xin ngài coi chừng ạ cái mà ngài tưởng là khổng lồ chỉ là những cối say gió còn cái vật trông sống cánh tay là những cánh quạt khi có gió thì chúng sẽ quay tròn làm chuyển cối đá ở bên trong quả là anh chẳng hiểu gì với những chuyện phiêu lưu mạo hiểm cả đó đó chính là những tên khổng lồ nếu anh sợ thì hãy mau mau lánh ra xa mà cầu kinh trong lúc ta đương đầu với chúng trong một cuộc giao tranh gay go và chênh lệch nói rồi don quixote thúc con rocinante xông lên chẳng thèm để ý đến giám mã sancho panza đang hết lời khuyên bảo chàng rằng đó là những cối say gió chứ không phải là khổng lồ đâu mà đánh trong bụng đình đinh phía trước có những tên khổng lồ don quixote chẳng những không chú ý đến lời can của sancho mà khi đã tới gần những cối say chàng cũng chẳng buồn quan sát chàng thét lớn lũ xúc sinh kia không được chạy trốn có ta là hiệp sĩ một thương một mã đến đọ sức với mọi ngươi đây vừa hay lúc này có một cơn gió nhẹ làm quay những cánh quạt thấy vậy don quixote nói tiếp dù cho bọn ngươi có vung nhiều cánh tay hơn cả khổng lồ Briario đi nữa các ngươi cũng sẽ phải đền tội Rồi vừa cầu cứu nàng Dulcinea, xin nàng hãy giúp cho trong cơn nguy biến này. Don Quixote lấy khiên che kín thân, tay lăm lăm ngọn giáo, thúc con Rocinante phi thẳng tới chiếc cối say gió gần nhất. Đúng lúc chàng đâm mũi giáo vào cánh quạt cối say, gió nổi lên dữ dội, cánh quạt quay tít, khiến ngọn giáo gãy tan tành. Cả người lẫn ngựa ngã trồng cành ra đất. Sancho Panza vội thúc lửa tới cứu. thì thấy chủ nằm không cựa quậy sau cái ngã như trời giáng. nhờ trời cứu giữ, tôi đã chẳng bảo ngài rằng phải coi chừng việc làm của mình rồi đó ư, rằng đó chỉ là chiếc cối say gió thôi ư. Ai mà chẳng biết thế, trừ kẻ nào đầu óc cũng quay cuồng như cối say vậy. Thôi, im đi anh bạn Sancho, phải biết rằng. Cái nghề cung kiếm này hơn các nghề khác ở chỗ luôn luôn biến chuyển. Đúng là, lão pháp sư freestone trước đây đã đánh cắp thư phòng và sách vở của ta. Bây giờ, lại biến những tên khổng lồ này thành những cối say gió để tước mất của ta phần vinh quang chiến thắng. Đó, hắn thâm thù ta như vậy đó. Nhưng rồi, pháp thuật của hắn cũng sẽ bị thanh kiếm lợi hại của ta khuất phục thôi. Ôi... Cầu trời phù hộ cho ông chủ. Nói rồi, Sancho vực Don Quixote ngồi lên ngựa. Con Rosinante cũng bị toạc nửa lưng. Vừa bàn tán về cuộc phiêu lưu mạo hiểm mới xảy ra, hay thầy trò đi về phía càng Lapice. Vì theo Don Quixote, con đường này có nhiều người qua lại, tất sẽ gặp nhiều chuyện mạo hiểm khác. Chàng hiệp sĩ tỏ ra rất buồn phiền vì mất ngọn giáo. Chàng bảo giám mã Ta nhớ có đọc một cuốn sách nói về một hiệp sĩ Tây Ban Nha tên là Diego Perez de Vargas. Bị gãy gươm trong một cuộc chiến đấu, chàng đã nhổ một thân cây sồi làm vũ khí và giết được không biết bao nhiêu quân Moro, khiến người ta tặng cho chàng biệt hiệu hiệp sĩ diệt địch. Về sau, con cháu của chàng cũng mang tên đó. Sở dĩ ta kể câu chuyện ấy vì có ý định nếu gặp một cây sồi, ta cũng sẽ lấy thân cây làm vũ khí như chàng hiệp sĩ Tây Ban Nha kia. Ta sẽ lập những chiến công phi thường. Và anh, anh sẽ là người có Diễm phúc được mục kích những sự việc khó có thể tưởng tượng nổi. Ngài, ngài nói sao tôi cũng tin như vậy. Sancho nói, nhưng mà kìa, ngài ngồi ngay ngắn lên chứ. Chắc là cái ngã khi nãy làm cho người ngài vẹo vọ hẳn đi kìa. Đúng, đúng thế. Mà nếu ta không kêu đau là vì các hiệp sĩ giang hồ có bị thương cũng không được rên gì, dù có số cả ruột ra ngoài. Nếu vậy thì tôi không dám có ý kiến. Nhưng có trở biết được tôi nghĩ gì khi thấy ông chủ rên la? Riêng phần tôi chỉ cần bị gai đâm là tôi kêu đau ngay, trừ phi người ta cấm cả giám mã của hiệp sĩ giang hồ kêu. Lời nói chất phác của bác giám mã làm Don quixote không nín được cười. Chàng bảo Sancho cứ việc rên la, vì cho tới nay chưa thấy sách kiếm hiệp nào ngăn cấm cả. Tới đây, Sancho nhắc chủ là đã đến giờ ăn. Don quixote đáp chưa muốn ăn, còn nếu Sancho đói thì cứ tự nhiên. Được phép, Sancho ngồi lại một cách rất thoải mái trên lưng lửa, lấy thức ăn ở trong cái túi hai ngăn, Vừa đi theo chủ vừa ăn một cách khoái trá Thỉnh thoảng nghiêng bầu rượu tu một hơi ngon lành Khiến tay chủ quán rượu xanh sỏi nhất ở Malaga cũng phải phát ghen lên Vừa đi vừa nhắm rượu Sancho quên cả những lời hứa hẹn của chủ Bà cảm thấy cái nghề đi tìm kiếm chuyện phiêu lưu này tuy có nguy hiểm Xong cũng không đến nỗi vất vả Đêm đến hai người ngủ dưới gốc cây Tiện thể Don Quixote bẻ một cành khô rút cái mũi sắt ở cái cán gãy lắp vào làm thành ngọn giáo chẳng thức cả đêm để nghĩ tới nàng dulcinea bắt trước hiệp sĩ ở trong rừng hoặc những nơi thanh vắng thức hàng bao đêm liền tưởng nhớ tới tình nương sancho panza thì không thế sau khi đánh chén no say bác làm một giấc đến sáng và nếu như chủ không gọi chắc là bác cũng chưa buồn dậy mặc cho ánh nắng chiếu thẳng vào mặt mặc những tiếng chim hót líu lo đón mừng một ngày mới vừa mở mắt, Sancho đã vớ ngay bầu rượu. Bác hơi buồn thế nó nhẹ hơn hôm trước và xem chừng trên quãng đường này khó đào đâu ra rượu để đổ vào cho đầy. Don Kyoto không ăn sáng, vì như ta thường nói, nghĩ đến người yêu cũng đủ no rồi. Hai thầy trò lại tiếp tục lên đường và vào khoảng 3 giờ chiều đã trông thấy cảng Lapice. Anh bạn Sancho, ở đây chắc chắn không thiếu những chuyện phiêu lưu mạo hiểm, nhưng anh chớ quên rằng Dù có thấy ta gặp cơn nguy biến, cũng không được vung kiếm lên bảo vệ ta đã. Chỉ khi nào ta bị những kẻ xuất sinh vô lại tấn công, anh mới được phép xông vào ứng cứu. Còn nếu những địch thủ của ta là hiệp sĩ, thì theo luật lệ của giới, anh không được cứu ta, trừ phi anh đã được phong cước hiệp sĩ.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 Chỉ khi nào ta bị những kẻ xúc sinh vô lại tấn công, anh mới được phép xông vào ứng cứu. Còn nếu những địch thủ của ta là hiệp sĩ, thì theo luật lệ của giới, anh không được cứu ta, trừ phi anh đã được phong tước hiệp sĩ. Thưa ông chủ, điều đó tất nhiên ạ. Tôi xin hết sức tuân lệnh. Vài chăng tính tôi dĩ hòa vi quý, không ưa to tiếng hay là xô xát? Của đáng tội. Một khi cần phải bảo vệ cái mạng của tôi, thì tôi cũng bất chấp những luật lệ đó, vì luật trời, luật đất gì chăng nữa cũng đều cho phép người ta tự vệ khi bị tấn công. Ta không nói khác, tuy nhiên anh cũng cần phải kiềm chế bản năng của mình khi thấy ta giao chiến với các hiệp sĩ. Tôi sẽ làm đúng như vậy. Tôi xin tuân theo lời dạy của Ngài như tuân lệnh nghỉ làm việc trong ngày Chủ Nhật. Bỗng đầu trên đường cái xuất hiện hai tu sĩ dòng thánh Benito. Họ cưỡi những con la to như lạc đà, đeo mạng trên mặt và che dù. Phía sau họ lại có một cỗ xe ngựa cùng bốn năm kỵ sĩ theo hầu và hai người coi lừa đi bộ. Trong xe có một phu nhân đi Sevilla gặp chồng vì ông này sắp sang châu Mỹ nhận một chức vụ quan trọng. Tuy cả đám người nói trên cùng theo một con đường, nhưng hai thầy tu đi riêng. Thoạt trông thấy họ, don khiêu tê nói với giám mã Sancho. Nếu ta không nhầm, thì đây là một chuyện phiêu lưu mạo hiểm ly kỳ chưa từng có. Hai bóng đen lù lù kia, đúng là hai tên phù thủy, đang bắt cóc một nàng công chúa mang đi. Ta phải hết lòng, hết sức giải nguy cho nàng ngay. Có chừng... Coi chừng kẻo rồi chuyện này còn lôi thôi rắc rối hơn cảnh Chuyện cối say gió vừa đó Hai bóng đen là hai thầy tu dòng thánh Benito Còn cái xe ngựa kia chở hành khách đó thôi Xin ngài, ngài cẩn thận cho Chớ để ma quỷ làm lũ lẫn ruột gan Đã bảo là anh chẳng biết một tí gì về những chuyện phiêu lưu mạo hiểm cả mà Ta nói không có sai đâu Rồi mà xem rồi don quixote tiến ra giữa đường cái chờ hai thầy tu đi tới gần đủ nghe thấy lời chàng mới thét lớn lũ quỷ quái thô bạo kia thả ngay những nàng công chúa quyền quý bị giam giữ trong xe ra nếu không hãy chuẩn bị mà chờ chết đó là một sự trừng phạt đích đáng đối với những hành động tội lỗi của các người hai thầy tu lấy làm kinh ngạc trước hình thù và lời lẽ của don quixote Họ dừng lại và đáp Thưa ngài hiệp sĩ Chúng tôi không phải lũ quỷ quái thô bạo nào hết Mà là hai nhà tu hành dòng thánh Benito Chúng tôi đi việc riêng Không hề biết trong xe kia Có những nàng công chúa nào bị giam giữ cả Đừng có hòng một khua môi múa mép trước mặt ta Đôn Kiều Tề nói Lũ xuất sinh bất lương kia Ta còn lạ gì bọn mi nữa Rồi không chờ họ trả lời Chàng cầm lăm lăm ngọn giáo, thúc con roncinante sông thẳng vào một thầy tu. May sao, nhà tu hành này kịp thời lăn xuống đất. Nếu không, ắt bị ngọn giáo quật ngã, không chết cũng trọng thương. Trong tình hình người bạn đồng hành như vậy, thầy tu thứ hai vội phóng la chạy mất, nhanh hơn cả gió cuốn. Lúc này Sancho Panza đã xuống lừa, chạy lại chỗ thầy tu nằm dưới đất và bắt đầu lột quần áo của ông ta. Vừa hay, hai người hầu của thầy Tu tới nơi. Thấy thế bèn hỏi Sancho, cớ sao lại lột quần áo nhà Tu? Sancho, viện lý do là ông chủ của bác thắng trận nên bác có quyền thu chiến lợi phẩm. Hai anh chàng coi la này không thích đùa và cũng chẳng hiểu chiến lợi phẩm là gì. Thấy Don Quixote đang mải hỏi chuyện những người ngồi trong xe ngựa. Họ bèn xông vào, vật san trô xuống đất, đánh trong một trận bò lê bò càng, trụi hết cả dâu. Ông thầy tu vừa bị đánh ngã, sợ cuốn cuồng, mặt như tràm đổ. Vội leo lên con la, phóng thẳng đến chỗ bạn đồng hành đang đứng chờ. Rồi hai nhà tu hành chẳng buồn xem câu chuyện kết thúc ra sao. Vội tiếp tục lên đường, vừa đi vừa làm dấu liên hồi. Lúc này, Don Quixote, Đang nói với thiếu phụ ngồi trong xe ngựa. Thưa phu nhân, bây giờ phu nhân đã được hoàn toàn tự do, vì cánh tay này đã vít cổ tên bắt cóc láo xược xuống đất rồi ạ. Và để phu nhân khỏi mất công tìm hiểu tên người đã giải thoát cho mình, xin được tự giới thiệu. Don Quixote Mancha, hiệp sĩ Giang Hồ, kẻ nô lệ của nàng Dulcinea, làng Toboso xinh đẹp tuyệt trần. Để trả ơn cho tôi, chỉ xin phu nhân quay xe trở lại Toboso tìm gặp nàng Dulcenia và kể cho nàng nghe về việc tôi đã giải nguy cho phu nhân. Có một kỵ sĩ theo hầu xe ngựa, người tỉnh Vinskaya, nghe được hết những lời của Don Quixote. Thấy chàng không muốn cho xe đi tiếp mà lại yêu cầu quay trở lại làng Toboso, Anh ta bèn tiến lại, nắm ngay ngọn giáo của Don Quixote và nói rằng, Với một cái giọng trọn trẻ, không ra tiếng Castia, cũng chẳng phải tiếng Vizcaya. Bước đi, anh hiệp sĩ Cà Mèng này. Có chúa biết cho, nếu không để cho xe đi, thì ta đập chết bây giờ. Nói thật đấy. Don Quixote rất bình tĩnh trả lời. Tên khốn kiếp. Tiếc rằng, ngươi không phải là hiệp sĩ. Nếu không, chắc rằng sự ngu xuẩn về liều lĩnh của ngươi đã bị trừng phạt rồi. Sao? bị dám bảo ta là không phải là hiệp sĩ à? Đồ nói láo. Có giỏi thì bỏ giáo xuống, chơi nhau bằng gươm xem mèo nào cắn biểu nào. Ta là một nhà quý tộc chính cống ở tỉnh Vizcaya. bị muốn nói gì cũng là nói láo tất. Được, được. Rồi sẽ biết tay ta. Dứt lời. don quixote vứt giáo xuống đất rút gươm ôm khiên che ngực, lao thẳng tới anh chàng kỵ sĩ quyết chí hạ thủ đối phương thấy don quioto xông tới anh này định nhảy xuống đất vì con la anh ta đang cưỡi là la thuê không đáng tin cậy lắm nhưng không kịp anh đành phải ngồi trên lưng con vật rút gươm tiện tay vớ luôn cái nệm xe làm khiên để che thân thế là đôi bên quần nhau quyết một phen sống mái Mọi người thấy vậy định can, nhưng không được, vì tay kỵ sĩ càn dỡ dọa giết tất kể cả bà chủ ngồi trong xe nếu họ không để cho hai người tiếp tục đánh nhau. Bà chủ sợ quá, vội bắt bác xả ích đánh xe ra xa một chút, khoanh tay ngồi nhìn cuộc đấu võ ác liệt. Lúc này, anh chàng kỵ sĩ chém một nhát trúng vai đối thủ. Cũng may Don Quixote có cái khiên đỡ đòn. Nếu không thì đã bị nhát gươm đó phạt đứt đôi đến tận thắt lưng rồi. Bị miếng đòn hiểm, Don Quixote kêu to. Hỡi nàng Dulcinea xinh đẹp tuyệt trần, nữ chúa của lòng ta. Xin hãy ra tay cứu giúp người hiệp sĩ đang gặp gian nguy vì muốn làm đẹp lòng nàng. Miệng cầu cứu nàng Dulcinea, một tay nắm chắc thanh gươm, tay kia ôm khiên che kín người. don Quixote nhanh như chớp lao thẳng tới anh chàng kỵ sĩ quyết phen này hạ thủ đối phương don Tê quyết tâm bao nhiêu thì anh chàng kỵ sĩ cũng quyết tâm bấy nhiêu anh dùng cái nệm xe che kín thân khốn nỗi con la của anh ta cứ đứng y một chỗ không nhúc nhích phần vì mệt phần vì cũng không quen cái trò này như ở trên đã nói don Quixote xông tới giơ cao thanh gươm quyết chém đứt đôi đối phương Còn anh chàng kỵ sĩ đứng chờ, một tay cũng giơ gươm lên, một tay ôm chiếc nệm. Mọi người xung quanh đều hoảng hồn chờ xem kết quả ngón đòn ác liệt của đôi bên. Thiếu phụ trong xe và các cô nàng hầu không ngớt cầu nguyện các vị thánh thần cứu vớt cho kỵ sĩ của họ và mọi người qua được cơn hiểm nghèo. Có điều đáng tiếc là tới đây tác giả để câu chuyện lửng lơ với lý do không tìm thấy tài liệu gì khác. Ngoài những sự việc đã kể trên. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng một chuyện hay như vậy không lẽ bị lãng quên. Tin tưởng có những người ở xứ Mancha còn giữ được trong tủ sách những văn bản nói về chàng hiệp sĩ cử khôi. Cho nên tôi vẫn hy vọng sẽ tìm thấy đoạn cuối câu chuyện này. Nhờ trời giúp cho, tôi đã tìm ra như kể ở dưới đây. Chương trên Kể tới đoạn, kỵ sĩ dũng cảm Vizcaya và hiệp sĩ chứa danh Don Quixote diện đối diện, gươm tuốt trần và dơ cao, sắp sửa dáng cho nhau một đòn ác liệt nhằm xẻ dọc đối thủ từ đầu đến chân như ta bửa một quả lựu làm đôi vậy. Câu chuyện đang hay thì bị đứt quãng, mà tác giả cũng không bảo cho biết phần cuối tìm ở đâu. Điều này làm cho tôi rất buồn phiền. Càng thích thú đoạn trên bao nhiêu, Tôi càng phiền lòng bấy nhiêu khi nghĩ tới việc phải đi sưu tầm đoạn cuối không thể thiếu được cho một câu chuyện ly kỳ như vậy. Tôi cho rằng, đối với một hiệp sĩ tài ba như Don Quixote, theo lẽ thường, chắc chắn phải có sử gia ghi lại những chiến công có một không hai của chàng. Vì ngay những hiệp sĩ giang hồ vô danh tiểu tốt cũng còn được một vài sử gia viết về họ. Không những kể lại cuộc đời họ mà còn ghi cả những ý nghĩ nhỏ nhặt, với những hành động lố bịch của họ nữa. Và một khi hiệp sĩ Platis cùng các hiệp sĩ khác được ghi vào sử sách thì không lẽ gì một hiệp sĩ tài giỏi như vậy phải chịu số phận hẩm hiu. Tôi không thể tin được rằng một câu chuyện hay như vậy bị mất đầu mất đuôi và tôi cho rằng thời gian ác nghiệt kẻ hủy hoại buôn vật trên đời này đã khiến cho những tài liệu nói về Don Quixote phải nằm chết dí ở một xó nào đó hoặc là bị hư hỏng. Mặt khác, trong phòng sách của Don Quixote có những cuốn mới xuất bản như Phương thuốc chữa bệnh hay ghen và Những nữ thần và mục phu của Enaris. Cho nên tôi đoán chừng câu chuyện về Don Quixote mới xảy ra gần đây thôi. Và nếu chưa có ai viết thành sách, chắc rằng trong số những người cùng quê chàng có kẻ còn nhớ Ý nghĩ đó thôi thúc tôi tìm hiểu sự thật về cuộc đời và những chiến công kỳ diệu của Don Quixote, hiệp sĩ Tây Ban Nha chứa danh, ánh sáng vật tấm gương của giới hiệp sĩ Sư Mancha. Người đầu tiên trong thời đại đau khổ này khoác vũ khí lên vai, đi chu du khắp thiên hạ, bênh vực kẻ hèn kẻ yếu, cứu vớt đàn bà hóa, bảo vệ những cô gái lang thang trên lưng ngựa khắp đồi này qua đồi khác, mà vẫn giữ vẹn tuyết trinh. Thời trước, Có những thiếu nữ sống tới 80 tuổi, không đêm nào ngủ nhà mà tới lúc chết vẫn nguyên vẹn như mẹ đẻ ra mình. Nếu như họ không bị những kẻ ăn bám vô lại hay những tên khổng lồ quái dị cưỡng bức. Cho nên với những hành động nghĩ hiệp của mình, chàng Don Quixote dũng cảm của chúng ta xứng đáng được ca tụng nhắc nhở mãi và người đời cũng sẽ như tới công lao tôi đã phải bỏ ra để tìm kiếm phần cuối của câu chuyện lý thú này. Tuy nhiên tôi cũng hiểu rằng nếu không có trời giúp cho và nếu không gặp vận may, thiên hạ sẽ không được hưởng gần hai tiếng đồng hồ thú vị để đọc chuyện này. Công việc sưu tầm của tôi đã được tiến hành như sau. Một hôm, tôi đang đi lang thang trong phố Alcana ở Toledo. Bỗng đầu gặp một chú bé ôm một mứa sách cũ mang bán cho một nhà buôn tơ lụa. Tính tôi ham đọc. kể cả những bầu giấy vụn vứt ở ngoài đường. Nên tôi bèn hỏi xem một quyển và thấy ngoài bìa ghi chữ Ả Rập. Không đọc được loại chữ này, tôi nhìn quanh quẩn xem có người boro vào đọc được và dịch ra tiếng Tây Ban Nha không. Kiếm một người phiên dịch như vậy không khó lắm, vì ngay như tìm một người đọc được ngữ cổ hơn thì cũng dễ thôi. Vừa hay có một người đi tới, tôi bèn ngỏ ý và đưa cho người đó cuốn sách. Anh ta dở sách ra, mới đọc một đoạn đã cười. Tôi hỏi là cười gì? Anh đáp là cười câu ghi chú ở lề trang sách. Tôi yêu cầu nói rõ hơn. Anh vẫn cười và đáp. Ở lề trang giấy có ghi, người ta đồn rằng nàng Dunsenya ở làng Tobosto mà tác giả nhắc tới nhiều lần trong chuyện này là người đàn bà bối thịt lợn khéo tay nhất tứ Mancha thấy nhắc tới tên... Dun Senya ở làng Toboso, tôi giật nảy người. Đoán chừng cuốn sách cũ này viết về Don Quixote. Nghĩ vậy, tôi bèn nhờ anh ta xem ngay trong câu đầu. Anh đọc và dịch thẳng từ tiếng Ả Rập sang tiếng Tây Ban Nha như sau: Chuyện Don Quixote thứ Mancha của ngài Ambede Bemendeli sử ra Ả Rập. Ôi, tôi phải cố nén nỗi vui mừng. Khi ta nghe thấy tên cuốn sách đó và tôi phỗng tay trên của anh ta bán hàng tơ lụa mua luôn của chú bé cả bữa sách cũ với giá là 5 hào. Nếu thằng bé tinh ý nắm được mưu đồ của tôi chắc là nó sẽ bán với giá trên 6 đồng kia. Mua xong tôi dẫn anh chàng người Boro đến một cái hành lang của ngôi nhà thờ lớn trong tỉnh và nhờ anh dịch tất cả những đoạn nói về Don Quixote ra tiếng Tây Ban Nha không thêm không bớt hứa Khi xong việc, anh muốn gì thì được đấy. Anh ta chỉ đòi hai yến nhỏ khô và một tạ lúa mì. Hứa là sẽ dịch thật đúng thật nhanh. Muốn cho công việc được dễ dàng và không để lỡ một dịp may hiếm có. Tôi đưa anh về nhà tôi dịch luôn một mạch trong gần hai tháng trời. Nội dung câu chuyện như sau. Trong cuốn đầu tiên, con bức tranh rất sinh động tả cuộc chiến đấu giữa don quixote với chàng kỵ sĩ tỉnh vizcaya hai cả hai á, đều vung gươm lên trong tư thế như đã kể ở trên một người che khiên người kia che nệm hình vẽ con la rất giống đứng xa hàng dặm cũng biết là một con la thuê dưới chân chàng kỵ sĩ có ghi mấy chữ don sancho de aspetia hẳn đó là tên anh ta Dưới chân con Rosinante cũng có hai chữ Don Quixote. Vẽ con Rosinante mới thật là tuyệt. Cổ dài ngẳng, thân hình quắt queo, chỉ thấy xương Thật hợp với cái tên mà chủ của nó đặt cho. Bên cạnh Rosinante là hình Sancho Panza. một tay cầm dây tròng cổ lừa, dưới chân ghi là Sancho sancast Sở dĩ có cái tên như vậy, vì trong tranh, vẽ một người bụng phệ mình ngắn chân chim do đó mới có biệt hiệu là Pansa hay Sankas mà ta thường thấy gọi trong chuyện. Ngoài ra thì còn số chi tiết khác không quan trọng lắm và cũng không ảnh hưởng tới nội dung câu chuyện này. Một câu chuyện hay nếu có thật. Thẳng hoặc thì ta có chút nghi ngờ sự chân thật của tài liệu này và chỉ có thể đổ tội cho tác giả là người Ả Rập Là những người hay nói dối Tuy nhiên vì thù ghét dân tộc Họ chỉ có thể nói bớt đi Chứ không tô thêm Và nếu họ có cầm bút ca ngợi chiến công Của một hiệp sĩ cử khôi nước Tây Ban Nha Họ sẽ không làm Thật ra điều này không hay ho gì Vì nhà viết sử Phải chính xác, chân thật Không cảm tình, không vì tư lợi Uy vũ hành thù hay sở thích Mà tách khỏi chân lý Lịch sử đòi hỏi những điều cơ bản đó Nó bất chấp cả thời gian, ghi lại những sự việc đã qua để làm gương cho đời nay và làm điều răn cho đời sau. Tôi biết là chuyện này rất hấp dẫn. Nếu nó có thiếu sót nào theo tôi, điều đó là do tác giả gây ra, chứ không phải là do đề tài câu chuyện. Theo bản dịch, phần 2 mở đầu như sau. Hai chiến sĩ dũng cảm cùng vung gươm lên, sát khí đằng đằng khiến trời rung đất chuyển. Thanh gươm của chàng kỵ sĩ hăng máu bổ xuống trước với một sức mạnh ghê gớm. Tưởng chỉ một nhát đó cũng đủ kết thúc cuộc chiến đấu và cả cuộc đời phiêu lưu giang hồ của chàng hiệp sĩ man Mancha. Nhưng thần may rủi còn muốn cho Don Quixote làm người để chàng lập sự nghiệp lớn hơn, nên đã xoay chiều lưỡi gươm. Nhờ đó mà Don Quixote chỉ bị sống gươm chém vào vai. Cả một bên áo giáp sắt, một phần cây mũ và nửa tay trái của chàng văng xuống đất. Ôi nom thật là thảm hại. Lạy Chúa, ai có thể tả được hết nỗi tức giận sôi sục trong tim chàng hiệp sĩ Stancha khi thấy mình bị đối xử như vậy. Chàng đứng hẳn lên bàn đạp, hai tay siết chặt thanh gươm, bổ một nhát như cả một trái núi lao xuống đầu đối phương. Tuy đã có cái điểm đỡ đòn rất tốt, chàng kỵ sĩ cũng bị hộc cả máu mồm máu mũi móng tai. vừa ôm lấy cổ con la cho khỏi ngã, rồi anh ta lả đi, hai chân rời khỏi bàn đạp, hai tay buông thõng. trước đòn sấm sét, con la cũng hoảng quá chạy lồng lên, vật luôn chủ xuống đất. Don Quixote thản nhiên đứng nhìn, tới khi thấy đối thủ ngã lăn dưới đất, chàng mới nhảy xuống ngựa rào bước tới gần, dí gươm vào giữa chán bắt phải đầu hàng, nếu không sẽ chặt đầu. Anh chàng kỵ sĩ cuốn cuồng cứng cả lưỡi và chắc là anh ta sẽ chết thôi vì Don Quixote lúc này như điên như dại May sao mấy người phụ nữ trong xe từ nãy đến giờ hồi hộp chứng kiến cuộc sao tranh khủng khiếp chạy vội lại tha thiết van xin chàng hiệp sĩ dù lòng thương tha tội chết cho kỵ sĩ của họ. Don Quixote nghiêm giọng đáp với một vẻ đầy tự hào. Thưa quý phu nhân xinh đẹp, Tôi rất sung sướng thể theo lời yêu cầu đó và điều kiện là anh chàng hiệp sĩ này phải hứa với làng Toboso trình diện trước nàng Dunsenia vô song để tùy nàng định đoạt số phận cho. Mấy người phụ nữ đáng thương chẳng cần biết Don quixote đặt điều kiện gì, cũng chẳng hỏi xem Dunsenia là ai, cứ hứa bừa rằng kỵ sĩ của họ sẽ thi hành nghiêm chỉnh lệnh của chàng. À... nếu đã hứa thì tôi tha tội chết cho don Quixote nói chừng chị như vậy cũng đã đủ rồi sau khi bị những người hầu của hai thầy tu đánh trong một trận nhờ tử sancho panza đã trở dậy được bác chăm chú đứng nhìn don Quixote giao chiến với kỵ sĩ người vinskaya miệng lẩm nhẩm cầu thượng đế phù hộ cho chủ thắng trận và chiếm được một hòn đảo cho bác cai trị như là đã được hứa hẹn Nhưng thấy cuộc chiến đấu kết thúc và ông chủ sắp sửa lên ngựa ra đi. Bác bèn chạy lại giữ bàn đạp. Don Kiêu chưa kịp leo lên. Bác đã quỳ xuống trước mặt, ôm hôn tay chàng và nói. Thưa ông chủ, xin ngài giao cho tôi cai trị hòn đảo mà ngài đã chiếm được trong cuộc chiến đấu ác liệt này. Dù nó có lớn đến đâu chăng nữa, tôi cũng đủ sức để cai trị, không chịu thua kém ai trên cõi đời này cả. Anh bạn Sancho, phải biết rằng những chuyện phiêu lưu mạo hiểm như vừa qua cùng những chuyện tương tự khác chẳng mang lại những hòn đảo đâu mà chỉ làm cho ta vỡ đầu xẻ tai thôi. Hãy nhẫn lại một chút, rồi ra ta sẽ gặp những chuyện phiêu lưu khác và sẽ phong cho anh không những chức thống đốc mà còn hơn thế nữa kia. Được lời Sancho cảm ơn dối rít hôn tay don quixote một lần nữa và luôn lại luôn hôn cả gấu áo giáp thế rồi đỡ chàng lên ngựa xong đầu đấy bác leo lên con lừa đi theo chủ don quixote chẳng buồn từ biệt đám phụ nữ ngồi trong xe phi thẳng vào một khu rừng ở gần đó sancho cưỡi lừa cố đuổi theo không kịp bèn kêu chủ đứng lại don quixote gìm cương ngựa chờ bác xả mã tới nơi vừa thở vừa đói Ôi, thưa ông chủ, theo tôi, ta nên tạm lánh vào một ngôi nhà thờ nào đó thì hơn, kẻo việc ông đánh người sẽ đến tai đội tuần tra Sancha Ermandad, và họ sẽ lùng bắt ta đó. Đợi tới khi được ra khỏi nhà tù, thì ông con ta cũng đã gần bục xương rồi. Im mồm, im mồm đi. Don Quixote đáp, anh có thấy ở đâu hoặc là đọc sách nào nói tới đưa một hiệp sĩ giang hồ dù phạm tội sát nhân ra trước pháp luật không? sa nhân hay là xá nhân, điều đó tôi không biết, và cả đời tôi cũng không xá ai cả. Chỉ biết đội Santa Enbandas không thanh kẻ hay gây gổ lung tung. Và xin ngài, ngài nhớ cho là tôi không dính dáng tới chuyện này đó. Anh bạn chớ lo, dù anh xa vào tay bọn Candio thời xưa, ta cũng cứu thoát, huống hồ là đội Santa Enbandas. Nhưng này, ta hỏi thật nha. Anh đã thấy có hiệp sĩ nào dũng cảm hơn ta trên trái đất này chưa? Anh đọc sách, có thấy hiệp sĩ nào tấn công mãnh liệt, chiến đấu bền bỉ và hạ thủ đối phương tài giỏi hơn ta không? Dạ thưa, xin thú thật là, tôi chưa hề đọc một quyển sách nào vì tôi không biết chữ. Nhưng tôi dám cuộc rằng cả đời tôi chưa đi hầu một ông chủ nào to gan như ngài. Lạy chúa, mong sao sự liều lĩnh của ngài không bị trừng phạt. Như là tôi e ngại. Còn bây giờ xin ngài, ngài hãy băng bó vết thương lại. Vì tai của ngài chảy nhiều máu quá. Tôi có vài buộc và một ít thuốc cao trắng trong túi đây. À, ra như ta không quên mang theo lọ nước thần thì chẳng cần tới những thứ đó. Chỉ một giọt thôi, một giọt thôi là khỏi liền. Vừa đỡ mất thời giờ, lại vừa đỡ tốn thuốc. Thưa ngài, lọ gì và nước gì vậy ạ? Đó là một thứ thuốc mà ta vẫn còn nhớ cách pha chế. Dùng nó không sợ bị chết vì những vết thương. Khi nào làm xong, ta sẽ trao cho anh giữ. Trong khi ta đánh nhau, nếu thấy ta bị chặt đứt đôi, á một việc thường xảy ra. Hãy nhanh tay, lấy phần thân thể của ta rơi xuống đất, đừng để cho máu đông lại. Lắp thật khít vào phần còn lại trên lưng ngựa. Xong rồi, chỉ cần cho ta uống hai giọt nước thần là ta lại khỏe khoắn như thường. Nhớ chưa? Nếu vậy thì tôi xin trả ngay ông chủ chức chúa đảo mà ngài đã hứa cho. Chỉ mong ngài trả công bằng cái đơn pha chế môn thuốc tuyệt diệu đó thôi. Chắc hẳn mỗi ly thuốc thần ấy phải tới trên hai đồng. Được vậy thì tôi chẳng cần cầu mong gì hơn cũng đủ sống nhà hạ suốt đời. Tuy thế, cũng còn phải xem rằng làm thứ thuốc đó có tốn kém lắm không? Chỉ độ ba đồng là có thể làm được một vò. Ôi trời, nếu vậy ngài còn chờ gì mà không làm và bảo tôi cách làm với. Này, anh bạn, ta định truyền cho anh những bí quyết hay hơn thế và ban cho anh những ân huệ lớn hơn thế nữa cơ. Bây giờ, hãy băng bó cái tai của ta đi vì nó đang làm cho ta đau đớn quá chừng. Sancho lấy băng ở thuốc cao ở trong túi hai ngăn ra. chợt Don Quixote nhìn thấy cái mũ của mình bị vỡ toát. Chàng gần như phát điên, tay đặt lên đốc gươm, mắt ngước lên trời và nói Thượng đế sinh ra muôn loài và các vị thánh thần Con xin nguyện sống như hầu tước vĩ đại Demantur Khi ngài thề sẽ trả thù cái chết của cháu ngài là hiệp sĩ Van der Vidos. ăn không cần trải khăn bàn, không hú ý với vợ Và có những điều gì nữa, con không thể nhớ xuể Chừng nào con chưa trừng phạt được kẻ đã làm nhục con như thế này Nghe thế vậy, sàn trồn nói Thưa ngài Don Quixote xin ngài nhớ rằng nếu anh chàng hiệp sĩ nọ làm đúng theo yêu cầu của ngài và đến trình diện trước bà chủ tôi là Dulcinea ở làng Toboso, thì anh ta đã làm đủ bổn phận rồi nếu anh ta không gây thêm tội lỗi thì đâu phải chịu một sự trừng phạt khác Anh nói chí phải và ta rút lùi ý kiến không trừng trị hắn nữa tuy nhiên ta vẫn giữ lời hứa quyết sống khổ hạnh như hầu tước ban Tua chừng nào ta chưa đoạt được của một hiệp sĩ nào đó một cái mũ sắt tốt như cái này đừng tưởng ta nói vu vơ đâu ta bắt trước Pante đó chàng đã tốn bao công sức mới chiếm được cái mũ của Manbrindo